Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện thần giới truyền thuyết. Mọi người vui lòng like và đăng ký ủng hộ kênh nhé! Lúc này, có sinh mệnh nữ thần dẫn đầu, hơn nữa còn có tình tự chi thần, dung niệm băng cùng với 7 vị thần nguyên tố. Có thể nói là 9 vị thần cách thực lực cấp 1. Tại bên trong toàn bộ thần giới, cái này đều tương đương với một nửa thần cách cấp 1. Sinh mệnh nữ thần lại là chấp pháp giả, lực lượng này đúng là có thể giao động hủy diệt chi thần. Nếu là lại có thể cứu ra hải thần, dĩ nhiên là có thể ngăn chặn hủy diệt chi thần, đó là không có vấn đề gì cả. Đối với nhạc phụ mình bố trí, trong lòng tình tự chi thần là vô cùng khâm phục. Hắn hiện tại chỉ hy vọng tất cả thuận lợi, cứu ra nhạc phụ, kết thúc hủy diệt chi thần mở rộng đối với thần giới là tốt rồi. Hắn cũng có thể tìm về cha mẹ cùng hai vị lão tổ tông. Một cái bích quang khắc phóng lên trời, sinh mệnh nữ thần một lần nữa trở lại trước mặt các vị thần cách, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Mặt không biểu tình mà nói, mọi người đi theo ta. Thần thú bên trong cấm địa chi thần đã được ta trấn an rồi. Lúc trước ngữ khí thủy thần tuy rằng không tốt, nhưng nói cũng đúng là sự thật. Năng lực của sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần vốn là tồn tại đối ngược nhau. Ý niệm hủy diệt bị chi khí sáng tạo hóa giải lại là rất thỏa đáng. So với lúc trước tình tự chi thần hóa giải ý niệm hủy diệt còn dễ dàng hơn nhiều Tại dưới sự dẫn dắt của sinh mệnh nữ thần Một đám thần cách nhanh chóng hướng phía khu vực cấm địa chi thần bay đi Đã không có thần thú quấy nhiễu Tốc độ phi hành của bọn hắn tự nhiên là cực nhanh Một lát sau, xa xa cũng đã thấy được hồ nước ở chỗ hạch tâm cấm địa chi thần Điệp thần hướng phía hồ nước phía trên tòa thành chỉ chỉ Cha! Mẹ đang ở bên trong tòa thành đó Có nhiều thần cách bên cạnh tọa chấn như vậy, nàng lúc này cũng là tâm tình đại định. Nhưng là càng thêm vội vàng, hy vọng có thể sớm đi cứu ra cha mẹ của mình. Ánh mắt các vị thần nguyên tố không hẹn mà cùng hướng về phía sinh mệnh nữ thần. Bọn họ cũng đều biết sinh mệnh nữ thần đúng vợ của hủy diệt chi thần. Nhưng nàng là chấp pháp giả, ở chỗ này như cũ là đứng đầu chúng thần. Tất cả mọi người muốn nghe ý kiến của nàng. Sinh mệnh nữ thần đứng ở nơi đó không hề động, ngược lại là nhắm lại hai con ngươi. Chúng thần khác không khỏi đều có chút nghi hoặc nhìn nàng, nhưng cũng không có thúc giục. Sau một lát, điệp thần rốt cục vẫn phải nhịn không được, nhẹ nhàng lắp lư cánh tay sinh mệnh nữ thần. Cô Lục, chúng ta! Sinh mệnh nữ thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, trầm giọng nói. Nếu như đều đã đến, liền xuất hiện đi. Ngươi tại sao lại muốn tới? Ta tính bên trong bọn hắn nhất định sẽ đến, lại không nghĩ rằng. Ngươi đúng là đã trở thành cứu binh của hải thần. Trong âm thanh lạnh lẽo mang theo vài phần bi thương. Bầu trời trở nên âm trầm. Đám mây màu tím sậm nồng đậm từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Hủy diệt chi thần sao? Dung niệm băng thốt ra. Thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng. Bảy vị thần nguyên tố cũng giống như vậy. Hủy diệt chi thần đột nhiên đã đến. Không hề nghi ngờ biểu thị nếu muốn cứu vớt hải thần sẽ khó càng thêm khó. Dưới loại tình huống này. Cơ hội của bọn hắn hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa, đừng quên, sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần cuối cùng là người một nhà. Nàng có thể tiếp tục đứng ở một bên phe mình hay không cũng còn chưa biết rõ. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Từng đạo thân ảnh tại bên trong bầu trời xa xa sáng lên, phi hành tại phía trước đúng là hủy diệt chi thần. Hắn vẫn là một thân trường bào màu tím, bên trong áo choàng lớn. Một đôi đôi mắt màu đỏ qua mang lập lòe, Cho dù là tại chỗ rất xa Cũng có thể cảm nhận được lực áp bách cực lớn Tại sao lưng hủy diệt chi thần Bảy đại nguồn gốc tội lỗi thần Cùng với phá hoại chi thần tất cả đều tại đây Không chỉ có như thế Còn có trên trăm đạo thân ảnh tản ra khí tức tương đối yếu ớt theo ở phía sau Đó đều là một ít thần cách cấp 2 và cấp 3 Rất rõ ràng Hủy diệt chi thần sớm đã có chuẩn bị Cho nên mới có thể dẫn đầu nhiều thần cách như vậy xuất hiện vào lúc này Tình tự chi thần bên này Ánh mắt các vị chúng thần không hẹn mà cùng hội tụ tại trên người sinh mệnh nữ thần Tất cả trước mắt không thể nghi ngờ là một cái cạm bẫy Mà nếu như sinh mệnh nữ thần ở thời điểm này cũng đứng ở một phương hủy diệt chi thần mà nói Như vậy, không thể nghi ngờ đối với bọn họ mà nói Chính là một cuộc tai nạn Sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng Tay áo vung lên Một tầng bích quang xuất hiện ở dưới chân mọi người Ngưng kết thành một bộ dáng lá cây rất lớn, nâng mọi người bay lên trời, hướng phía không chung lơ lửng. Khi tức sinh mệnh nồng đậm cũng tùy theo từ trên người sinh mệnh nữ thần hướng ra phía ngoài nở rộ. Hủy diệt chi thần phóng thích ý niệm hủy diệt, toàn bộ bị sinh mệnh lực khổng lồ này ngăn cản ở bên ngoài. Rất nhanh, sinh mệnh nữ thần mang theo chúng thần đã lên cao giữa không chung. Đối với hủy diệt chi thần phương xa, sinh mệnh nữ thần không nói gì, chẳng qua là nhìn hắn. Từ thực lực đối lập song phương trinh lệch kỳ thật cũng không tính quá lớn. Cho dù phe bên kia của hủy diệt chi thần có nhiều thần cách hơn, nhưng mà, thần cách cấp 1 cũng chỉ có 8 vị mà thôi. Mà phe sinh mệnh nữ thần bên này, tính cả dung niệm băng ở bên trong, tương đương với sức chiến đấu thần cách cấp 1 đã có 9 vị. Thần lực của 7 vị thần nguyên tố tuyệt đối không kém hơn 7 vị nguồn gốc tội lỗi thần. Về phần đám thần cách cấp 2, cấp 3, tại trong chiến đấu cấp độ thần cách cấp 1, Làm sao có thể tạo được tác dụng quá lớn? Bởi vậy, sinh mệnh nữ thần bên này, trên thực tế còn nhiều hơn một vị thần cách cấp 1. Chỉ cần sinh mệnh nữ thần đứng ở bên này, bọn hắn chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Nhìn sinh mệnh nữ thần, hủy diệt chi thần cũng là thật lâu không nói gì. Song phương liền trên không chung rằng co. Hủy diệt chi thần tản mát ra ý niệm hủy diệt phô thiên cái địa, hướng phía sinh mệnh nữ thần bên này bắt đầu khởi động tới. Nhưng cái ý niệm hủy diệt tùy ý kia như là cuồng phong sóng lớn, lại cũng không cách nào làm sinh mệnh nữ thần bên này có bất kỳ biến hóa gì. Vầng sáng màu xanh biếc cũng không khoách trương, nhưng cũng sẽ không bị bất luận ý niệm hủy diệt gì sao động nửa điểm. Âm thanh hủy diệt chi thần có chút khàn khàn. Vì cái gì? Vì cái gì muội nhất định phải tới? Muội biết không? Lòng ta đau quá, đau quá. Hắn nâng lên tay phải, đánh tại phía trên bộ ngực của mình phanh phanh lên từng tiếng. Sinh mệnh nữ thần sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt Ánh mắt thê lương nhìn hủy diệt chi thần Huynh tại sao phải cố chấp như thế Vì cái gì không thể chờ đợi Hải thần không phải đã đã đáp ứng sao Nếu như bên trong thời gian một năm Còn không có xuất hiện tình huống Theo như lời hắn nói Hắn liền làm theo ý kiến của Huynh Ta không thể chờ Ta đương nhiên không thể chờ được Ta tại sao phải cái gì đều nghe hắn Vì cái gì hắn một tên hậu bối lại có thể làm Chúa tể thần giới mà không phải ta Hắn chỉ biết bảo thủ, lại không biết khai thác phát triển. Thần giới trong tay hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Coi như là một năm thời gian đã đến, hắn nguyện ý để cho ta mở rộng thần giới. Đến lúc đó, hắn cũng như trước sẽ cản tay của ta. Hắn có trung tâm thần giới tại đó, ta có thể làm gì được hắn cơ chức? Nếu muốn để cho thần giới có phát triển lớn, lại để cho thần giới có thể thư nhận càng nhiều thần cách hơn nữa, vì thần giới tương lai càng tăng thêm quang huy. Rớt lại phía sau nhất định phải bị thay thế Chỉ có đưa hắn đuổi ra Ủy ban thần giới Chúng thần mọi người đồng tâm hiệp lực Sức mạnh như thành đồng Mới có thể để cho toàn bộ thần giới không ngừng tăng cường Lời nói của hủy diệt chi thần chém Đinh chặt sắt Không có nửa phần khoan nhượng Trên người hắn khí tức phần cùng nhiệt kia Cũng ảnh hưởng thật lớn phần đông thần cách sau lưng Làm tất cả bọn hắn đều xuất hiện Tâm tình chấn động cùng loại Điệp thần đột nhiên nói Tử thúc thúc Chỉ vì cái này mà người liền muốn đối phó sao? Người có tâm chịu được ít như thế sao? Vì cái gì cần phải làm như vậy? Âm thanh Điệp Thần thê mỹ quanh quẩn trên không chung. Nghe được âm thanh của nàng, hủy diệt chi thần ban đầu khí thế ngút trời rõ ràng thấp xuống vài phần. Ánh mắt cũng tùy theo đã rơi vào trên người Điệp Thần bên cạnh sinh mệnh nữ thần. Ý niệm hủy diệt thoáng thu liễm vài phần, ánh mắt hủy diệt chi thần có chút phức tạp nhìn Điệp Thần. Thực xin lỗi tiểu vũ đồng. Tử thúc thúc không thể không làm như vậy. Phụ thân con làm tất cả đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần giới phát triển. Bất quá con yên tâm, thúc thúc cam đoan với con. Vô luận như thế nào, cũng đều sẽ không làm thương tổn đến một nhà các con. Sau khi tất cả ổn định lại, thần giới hoàn thành mở rộng. Thúc thúc sẽ đem cha mẹ con thả ra, một nhà các con vẫn có thể ở tại thần giới sinh hoạt vui vẻ. Dung Niệm băng lạnh lùng nói, Chẳng có ai là muốn tại phía dưới giám sát và điều khiển của ngươi, đúng không? Ánh mắt hủy diệt chi thần nhìn hướng hắn, áp lực mạnh mẽ bỗng nhiên hướng tới. Nhưng dung niệm băng không sợ, tại sao đầu hắn không có quang luân thần cách xuất hiện. Nhưng trung quanh thân thể lại có một tầng hào quang bảy màu lập lòe kỳ dị, Rõ ràng đối mặt với khí thế của hủy diệt chi thần cũng không yếu hơn bao nhiêu. Hủy diệt chi thần hừ lạnh một tiếng. Ta biết ngay, hải thần cũng là có chút chuẩn bị. Nguyên lai là ngươi. Ngươi sau khi bàn giao thần cách chi vị lại vẫn không rời khỏi thần giới mà là ở lại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào ngươi liền có thể thay đổi cục diện trước mắt sao? Dung Niệm băng lạnh lùng nói Hủy diệt, quyền lực đã để cho trái kín lý trí của ngươi. Ngươi đã không phải là hủy diệt chi thần trước đây nữa rồi. Ngươi tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể đi về hướng hủy diệt. Không sai, đường tam đúng bảo thủ đi một tí. Nhưng mà hắn bảo thủ mang cho thần giới là an ổn cùng hòa bình. Thần giới là có thể mở rộng. Nhưng không có khả năng vội vàng như ngươi làm bây giờ. Ngươi có lẽ cũng hiểu, thần giới mở rộng quá độ sẽ để cho bản thân thần giới chịu ảnh hưởng. Thế giới chúng ta ban đầu củng cố sẽ trở nên càng thêm mỏng manh. Nếu quả thật gặp được đại tai nạn gì đó mà nói, chúng ta như thế nào ngăn cản? Đúng, thần giới đã nghìn năm chưa bao giờ gặp qua vấn đề gì. Thế nhưng là, cái này lại không thể đại biểu về sau cũng sẽ không có. Ta tin tưởng phán đoán của Đường Tam. Hơn nữa Coi như là phán đoán của hắn là sai lầm, cũng sẽ không mang đến cho thần giới bất luận tổn thất gì. Mà nếu như phán đoán của ngươi là sai lầm, trước mắt ngươi làm tất cả, sẽ để ngươi trở thành tội nhân của thần giới. Thậm chí đã vượt qua long thần năm đó mang tới phá hư cho thần giới. Ngươi muốn chết sao? Hủy diệt chi thần gầm lên một tiếng, trong mắt chợt lóe sáng. Trên bầu trời bên trong đám mây màu tím đen, một cái lôi điện màu tím đen lập tức rơi xuống, chính là hủy diệt thần lôi. Lôi quang cơ hồ là thoáng qua đã đến trước mặt dung niệm băng. Sinh mệnh nữ thần ở bên cạnh hắn nhưng là khoát tay một cái. Một cái mảnh lá cây nhìn qua bay ra thập phần từ từ. Đúng là bay bổng dán tại phía trên đạo hủy diệt thần lôi kia. Hủy diệt thần lôi mạnh mẽ như vậy bị một cái lá cây này dán vào. Về sau rõ ràng liền như vậy trên không trung tịch diệt bế mất. Sinh mệnh nữ thần đúng là vẫn còn xuất thủ. Xuất thủ của nàng làm cho một đôi mắt đỏ của hủy diệt chi thần co rút lại vài phần. Mà chúng thần bên người sinh mệnh nữ thần lại buông lòng rất nhiều. Có sinh mệnh nữ thần tại đây. Một trận chiến hôm nay chưa hẳn không thể đạt được thắng lợi. Ánh mắt hủy diệt chi thần sáng rực nhìn sinh mệnh nữ thần. muội đặt quyết tâm đối đầu cùng với huynh rồi sao? Có phải vậy hay không? Sinh mệnh nữ thần không đáp. Chẳng qua ai là lặng yên nhìn hắn. Không có ai biết nàng hiện tại trong lòng suy nghĩ đang nghĩ cái gì. Hủy diệt chi thần lạnh lùng nói. Được. Chúng ta đây liền bằng vào thực lực mà nói chuyện. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi dựa vào cái gì có thể cứu đi hải thần. Ta sở dĩ bỏ mặc tình tự chi thần cùng điệp thần rời khỏi, chính là vì muốn đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Tất cả người ủng hộ của hải thần đều sẽ nhốt tại bên trong cấm thành ở chỗ này. Các ngươi cũng giống nhau, nếu thua liền ở tại chỗ này. Sau đó sẽ nhìn thấy tất cả kế tiếp mà ta muốn làm. Ta sẽ dùng sự thật hướng các ngươi chứng minh, lựa chọn của các ngươi là sai lầm đấy. Hủy diệt chi thần trước kia ra lệnh bảy đại nguồn gốc tội lỗi ra tay đối với đồng bọn hải thần Chính là vì từ chỉnh thể suy yếu thực lực hải thần Mà bên trong người ủng hộ của hải thần Quan hệ mật thiết nhất cũng chính là những người kia lúc trước từ đấu la đại lục cùng đi đến thần giới với hắn Về phần còn có bao nhiêu thần cách ủng hộ hải thần Coi như là hủy diệt chi thần cũng không hoàn toàn rõ ràng Nhưng mà hắn hầu như nắm trong tay vượt qua một nửa chiến lực mạnh nhất thần giới Tự nhiên cũng không sợ Cho nên hắn ở đây đợi Ngay ở chỗ này mà răng lưới Thậm chí ngay cả lần trước tình tự chi thần Cùng điệp thần tới đây hắn cũng biết Hắn không có ngăn cản bọn hắn rời khỏi Chính là hy vọng đem tất cả thần Cách ủng hộ hải thần đều dẫn đến nơi đây Hắn đã làm tốt chuẩn bị cả rồi Trận dung chuyển thần giới Đúng là rất khó tránh khỏi Một lần là xong Không thể nghi ngờ là cách làm đơn giản nhất Đây chính là kế hoạch của hủy diệt chi thần Trên thực tế Hắn cũng thành công Chẳng qua là, ngay cả hủy diệt chi thần cũng không nghĩ tới. Cuối cùng đối phương sẽ có 9 vị thần cách cấp 1. Hơn nữa, còn có vợ mình dẫn đầu. Sinh mệnh nữ thần bồng bình bay lên, bay về phía hủy diệt chi thần. Quang mang nhàn nhạt, nhạt màu xanh lục từ trên người nàng nở rộ hướng ra phía ngoài. Những quang mang màu xanh lục kia thập phần lóng lánh. Đúng là từng mảnh lá cây màu xanh lá tạo thành. Lập tức, toàn bộ bên trên bầu trời đều tràn đầy khí tức sinh mệnh. Tại trong phạm vi khí tức sinh mệnh, ý niệm hủy diệt của hủy diệt chi thần đã bị suy yếu rất nhiều. Hơn nữa không ngừng bị áp bách thối lui. Tại sau lưng sinh mệnh nữ thần, một tầng màn sáng màu xanh biếc cường thịnh đã đem tòa cấm thành này bao phủ ở trong đó. Hiển nhiên là phải bảo vệ đám thần cách ở bên trong. Đi theo tại sau lưng sinh mệnh nữ thần, bảy đại thần nguyên tố cùng với tình tự chi thần cùng dung niệm băng toàn bộ đều hành động. Tất cả phân tán ra, trôi nổi tại sau lưng sinh mệnh nữ thần Từng vòng quang luân bảy vòng màu sắc khác nhau cũng tùy theo từ sau đầu các thần cách này sáng lên. Quang luân sáng chói các vị thần cách cấp một liên hợp cùng một chỗ, lực áp bách lập tức làm cho cả bầu trời đều trở nên sáng lên. Hủy diệt chi thần bên này cũng giống như vậy. Tại sao lưng hủy diệt chi thần, bảy vị nguồn gốc tội lỗi tăng thêm phá hoại chi thần tại sau lưng hủy diệt chi thần xếp thành một hàng? Đồng dạng đều là bảy vòng quang luân. Nhưng ngoại trừ phá hoại chi thần màu sắc quang luân là màu bạc da. Quang luân của các thần cách nguồn gốc tội lỗi đều là mang theo màu tối. Cùng đám thần nguyên tố ở đối diện tạo thành đối lập tươi sáng rõ nét. Hủy diệt chi thần nhìn chăm chú sinh mệnh nữ thần, từng chữ một mà hỏi. muội thật sự đối địch cùng với huynh sao? Khí tức của hắn cũng bắt đầu từ câu hỏi này đồng thời không ngừng hướng đỉnh phong mà tăng lên. Trong mắt sinh mệnh nữ thần lộ ra sắc mặt thê lương. Nàng nhìn hủy diệt chi thần, bờ môi ông động. Nàng muốn nói cái gì đó, nhưng đúng là vẫn còn không có nói ra. Chẳng qua là bộ dạng buồn bã của nàng nhìn hủy diệt chi thần. Trong hốc mắt hủy diệt chi thần màu đỏ đã không ngừng lập lẻ mấy lần. Được, đã như vậy chúng ta đây chỉ bằng thực lực đối mặt. Hủy diệt chi thần ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đầu chín vòng quang luân lập tức trở nên cường thịnh không gì sánh kịp. Sương mù màu tím đen phóng lên không trung hóa thành hủy diệt thần lôi trí cường. Ở bên trong không trung phát ra từng trận nổ vang. Sinh mệnh nữ thần nhắm lại hai con ngươi hai tay tại thân thể hai bên nâng lên. Một đoàn bích quang mãnh liệt, bỗng nhiên bắn vào không trung, thẳng đến bên trong tử vân mà đi. Sinh mệnh chi chủng sao? Hủy diệt chi thần cơ hồ là sử dụng ngữ khí thống hận nói ra bốn chữ này. Cái đoàn quang mang màu xanh lá kia. Nhìn qua cùng mây mù hủy diệt trên bầu trời vô cùng mênh mông là chênh lệch cực lớn. Nhưng mà, lúc nó bay vào không chung, về sau bầu trời đang có âm thanh sấm rền, lập tức xuất hiện tiên nhạc êm tai. Khí tức hủy diệt đúng là bằng tốc độ kinh người giảm bớt. Mà màu sắc trên bầu trời đã ở bắt đầu chậm rãi trở thành nhàn nhạt, nhạt. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần chính là thần cách cùng cấp độ, đều có thực lực cực kỳ cường đại. Sinh mệnh nữ thần tại trên chỉnh thể tu vi. Tuyệt đối không kém hơn hủy diệt chi thần. Hơn nữa ý nghĩa nàng tồn tại ở bên trong thần giới thậm chí là càng lớn hơn so với hủy diệt chi thần. Thời điểm nàng xuất hiện, ban đầu trên trăm thần cách tại sau lưng hủy diệt chi thần có không ít ánh mắt đều xuất hiện biến hóa. Ai cũng không muốn chống lại cùng vị sinh mệnh nữ thần này. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hiện tại bọn hắn muốn đổi ý cũng đã không làm được. Chẳng qua là hy vọng hủy diệt chi thần có thể đưa chuyện của vợ chồng bọn chúng xử lý tốt. Được, được lắm. Vậy thì tới đi, đến đây đi. Hủy diệt chi thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn tử quang, hướng phía không chung mà đi. Sinh mệnh nữ thần giống như là nhận lấy hắn khiên dẫn, cũng là hóa thành một đạo bích quang, thăng nhập và không chung. Qua trong giây lát chui vào đám mây biến mất không thấy gì nữa. Âm thanh sinh mệnh nữ thần từ không chung nói xuống. Ta sẽ ngăn chặn hủy diệt chi thần, các ngươi mau chóng cứu ra một nhà hải thần, mời hải thần chủ trì đại cục. Nàng có thể làm được cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi. Dùng dung niệm băng cầm đầu chúng thần đồng thời gật đầu. Dung niệm băng lóe người lên, liền đánh về phía phá hoại chi thần. Bảy vị thần nguyên tố cũng là đồng thời tiến lên, riêng phần mình ngưng tụ ra nguyên tố chi lực chính mình, nghênh hướng bảy vị thần nguồn gốc tội lỗi. Tất cả mọi người là thần cách cấp 1, 8 vị đấu với 8 vị, chỉnh thể thực lực mạnh có thể nghĩ. Tại bên trong thần giới, đây cũng là pha chạm kinh thiên động địa. Tại bên trong thần giới, tổng cộng cũng cũng chỉ có 18 vị thần cách cấp 1 Nếu như tăng thêm dung niệm băng đó chính là 19 vị Mà lúc này, trên chiến trường đã có 17 vị Chỉ có 2 vị thần cách không có ở đây hai vị thần cách cấp 1 Một vị chính là hải thần Vị khác chính là thời gian chi thần thần bí khó lường Có thể nói, trước mắt đã tập trung toàn bộ lực lượng rất khổng lồ của thần giới Tình tự chi thần lôi kéo tay điệp thần Không có tham dự trận chiến tranh này. Mà là quay người hướng phía tòa cấm thành kia nhào tới. Mục tiêu chính là nơi nhốt lấy hải thần. Đúng vậy, chỉ có đem hải thần cứu ra, bọn hắn mới có thể thật sự thay đổi chiến cuộc. Một phe của hủy diệt chi thần tám vị thần cách cấp một xuất chiến. Những thần cách cấp 2, cấp 3 nhưng không có động. Rõ ràng không có bất kỳ ý tứ muốn ngăn cản tình tự chi thần. Tùy ý để vợ chồng bọn hắn bay đến tòa cấm thành. Bay đến cửa sổ. Tình tự chi thần kinh ngạc phát hiện, hải thần cũng không có chờ ở chỗ này, cũng không có chú ý cục diện phía ngoài. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Bởi vì bọn họ cũng không biết, lúc trước trong khoảng thời gian bọn hắn rời đi, cuối cùng phát sinh qua mấy thứ gì đó. Nếu như hải thần gặp phải bất chấp vậy phải làm thế nào? Thế nhưng là lúc trước hủy diệt chi thần không phải nói, sẽ không làm thương tổn một nhà hải thần đấy sao? Tình tự chi thần hướng đường Vũ Đồng bên người kêu gọi nói. Vũ Đồng! Trong đôi mắt đường vũ đồng sáng lên hai luồng quang mang màu tím vàng. Trên trán phù văn hải thần tam xoa kích bắt đầu chợt hiện sáng lên. Nhưng mà, lúc phù văn sáng lên trong nháy mắt, sắc mặt đường vũ đồng lại thay đổi. Bởi vì nàng giật mình phát hiện thần thức tương liên giữa mình và phụ thân vậy mà xuất hiện chấn động kịch liệt. Thần thức chấn động kịch liệt liền có nghĩa là tư tưởng chấn động. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được khi tức hải thần dĩ nhiên là thập phần hỗn loạn. Đây là có chuyện gì? cao cao giữa không trung hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đứng đối lập nhau cả hai lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt đều hết sức phức tạp vì cái gì vì cái gì muội nhất định phải tới muội ở lại bên trong sinh mệnh chi sâm chờ đợi tất cả chấm dứt thì tốt biết bao nhiêu vì cái gì nhất định phải tới đây tại khi huynh làm ra quyết định này huynh chưa bao giờ yêu cầu qua muội cùng một chỗ với huynh làm chuyện này bởi vì huynh hiểu rõ tính cách của muội muội sẽ không đồng ý. Cho nên, huynh chỉ thỉnh cầu muội không nên rời khỏi sinh mệnh chi sâm Chẳng qua là tại đó chờ tất cả chấm dứt, không phải là thật tốt sao? Ánh mắt sinh mệnh nữ thần Thê Lương nhìn hủy diệt chi thần, nhẹ nhàng lắc đầu ôn nhu nói: "Thực xin lỗi, là muội không tốt. Muội không phải một người vợ hợp cách." Nghe xong nàng nói như vậy, thân thể hủy diệt chi thần chấn động, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Sinh mệnh nữ thần lẩm bẩm: "Làm một người vợ Cô luận Huynh làm cái gì, muội đều có lẽ phải đứng ở bên cạnh Huynh, gánh chịu cùng Huynh. Thế nhưng là muội và Huynh bản tính chính là hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như chuyện này muội ủng hộ Huynh, sẽ giao động căn bản sáng tạo của muội. Nói như vậy, không chỉ là thần giới sẽ có tay vạ đến nơi, coi như là hạ giới mà chúng ta không chế cũng sẽ như thế. Sinh mệnh cùng sáng tạo đúng là căn bản để bảo trì ổn định tất cả cái thế giới này. Cho nên muội không thể, muội không có khả năng ủng hộ Huynh làm chuyện này thực xin lỗi ông xã. nếu như nói lúc trước hủy diệt chi thần khí thế kinh người tràn đầy nộ khí, lúc sinh mệnh nữ thần câu lên hai chữ ông xã này, khí thế của hắn bỗng nhiên suy giảm. nhìn sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. huynh cho tới bây giờ đều không có trách muội, nổi khổ tâm riêng của muội, huynh như thế nào lại không biết cơ chứ? chúng ta là vợ chồng đấy, cho nên huynh mới để cho muội ở lại sinh mệnh chi sâm chỉ cần muội không nhúng tay vào, huynh cũng đã rất thỏa mãn. Lúc ấy, muội không phải đã đáp ứng huynh sao? Vì cái gì? Vì cái gì muội lại xuất hiện ở chỗ này? Nếu như không có muội ở đây, bọn hắn thậm chí ngay cả ý niệm đối kháng cùng ta cũng sẽ không có. Sinh mệnh nữ thần đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hủy diệt chi thần. Vậy huynh nói cho muội biết, huynh phải nói thật cho muội biết. Có phải huynh đã vận dụng lực lượng cấm địa chi thần hay không? Quang luôn sau đầu hủy diệt chi thần chấn run lên một cái rất nhỏ, âm thanh cũng là kết một tiếng dừng lại. Sinh mệnh nữ thần thống khổ nhắm hai mắt lại. Vì cái gì huynh muốn vận dụng lực lượng chỗ đó? Huynh có biết hay không, cái này có khả năng mang cho thần giới cái gì? Huynh là chấp pháp giả thần giới đấy. Sao có thể hiểu luật mà lại phạm pháp cơ chứ? Hủy diệt chi thần đột nhiên giận dữ hết. Không có, huynh không có sử dụng lực lượng chỗ đó, huynh không có. Sinh mệnh nữ thần nói. Nếu không có chứ vậy, huynh tại sao phải đem Hải thần nhốt ở chỗ này? Đúng là Hải thần đã để cho Tình tự chi thần nói cho muội biết, huynh vận dụng lực lượng chỗ đó, cho nên muội mới đến đây. Nếu không, với tình cảm vợ chồng chúng ta, coi như là muội không thể giúp huynh, muội cũng sẽ không cản việc làm của huynh. Muội vốn cũng không cho rằng huynh làm liền nhất định là sai đấy. Cho dù có mạo hiểm muội cũng nguyện ý cùng huynh cùng chung gánh chịu. Nhưng mà, huynh không nên vận dụng lực lượng chỗ đó. Hô hấp hủy diệt chi thần thoáng có chút rồn rập, nhưng hắn dừng lại một chút về sau, hay vẫn là rất nghiêm túc nói ra. Không hề có. Lúc này đây, đến phiên sinh mệnh nữ thần ngẩn người. Không có sao. Nàng hiểu rất rõ hủy diệt chi thần chồng của chính mình tính cách cao ngạo hạng gì, nhưng tuyệt đối sẽ không nói dối. Coi như là hắn tính cách bảo thủ, ham quyền lực rất mạnh, nhưng đối với mình là thật sự rất tốt, chưa bao giờ nói dối. Hắn nếu như nói như vậy. Đó chính là thật sự không có rồi. Thế nhưng là, hải thần cũng là một người sẽ không nói dối. Chẳng lẽ nói, vì lần này tranh đấu cùng chồng mình, hắn vậy sẽ mà nói dối sao? Điều này thật sự lại để cho sinh mệnh nữ thần khó có thể tin. Sinh mệnh nữ thần giật mình hướng hủy diệt chi thần nói ra. Hải thần để cho tình tự chi thần truyền lời với muội. hành động lần này của huynh đã sử dụng lực lượng cấm kỵ. Nếu không, muội căn bản cũng sẽ không đến. Chẳng lẽ là hải thần nói dối sao? Hủy diệt chi thần lại đột nhiên đã chầm mặt. Đối mặt với nghi vấn của sinh mệnh nữ thần, hắn chậm rãi lắc đầu. Không, cũng không hẳn bảo là hắn nói dối. Sao cơ? Sinh mệnh nữ thần lập tức có chút ngây người, nhìn hủy diệt chi thần, chờ giải thích của hắn. Hủy diệt chi thần thở dài một tiếng nói. Tại chuyện lần này, Huynh đúng là có chút bí qua hóa liều, nhưng Huynh cũng là có nắm chắc đấy. Không sai. Huynh đã vận dụng một chút lực lượng cấm địa chi thần, nhưng cũng tuyệt đối không phải đem lực lượng cấm kỳ phóng xuất ra, đang không khả năng hợp tác cùng nó. Huynh chỉ là ở thời điểm phong ấn hải thần, mượn một ít chi lực cấm kỵ. Từ đó làm cho chi lực cấm kỵ thoáng có chút tiết ra ngoài mà thôi. Cái chi lực cấm kỵ này quan hệ đến tồn vong toàn bộ thần giới. Huynh như thế nào không biết nặng nhẹ đem nó phóng ra cơ chứ? Đó là tuyệt đối không có khả năng đấy nhưng huynh đối với hải thần đúng là hết sức kiêng kỵ hắn dù sao đồng thời có được hai cái thần cách chi vị hơn nữa có thể hoán đổi qua lại lúc trước lực lượng tu la thần đối với lực lượng của huynh có ước chế rất mạnh huynh lo lắng chẳng qua là bằng vào lực lượng của huynh không cách nào đưa hắn hoàn toàn phong ấn cho nên mượn nhờ một tia lực lượng cấm kỵ dung nhập vào bên trong phong ấn của huynh hải thần kia cho dù có bổn sự lớn hơn nữa cũng không có thể đột phá phong ấn hiện tại coi như là muội ta hoặc là Thiện Lương chi thần, Tà Ác chi thần trở lại. Cũng không có thể nào giúp đỡ hài thần cởi bỏ phong ấn, hắn chỉ có thể là bị vĩnh viễn phong ấn, hóa thành một tên thần cách bình thường mà thôi. Cho nên, trên thực tế huynh căn bản cũng không sợ các ngươi hôm nay đến, thậm chí còn mong mỏi nhìn cuối cùng có bao nhiêu thần cách phản đối huynh cầm quyền. Chẳng qua là không nghĩ tới, muội vậy mà đích thân đến đây, huynh đúng là vẫn còn đến. Như vậy, lòng ta đau quá muội có biết không? Nghe hủy diệt chi thần nói, sắc mặt sinh mệnh nữ thần lại dần dần trầm xuống. Ánh mắt sáng rực nhìn hủy diệt chi thần trầm giọng nói: "Hủy diệt, huynh vậy mà vì mình cầm quyền, đem Hải Thần Phong ân vĩnh cửu. Huynh có biết không, đây đối với thần giới mà nói là ý vị như thế nào? Tu là Thần chính là một trong năm vị thần vương của Ủy ban thần giới chúng ta. Thiếu đi hắn, Ủy ban thần giới liền sẽ mất đi cân bằng, thậm chí dẫn đến toàn bộ thần cách ở thần giới hỗn loạn." Hơn nữa, Huynh còn mượn lực lượng cấm kỵ kia. Dù là chẳng qua là một tia, Huynh cũng là đã mượn. Đem ngươi hải thần giam giữ ở chỗ này. Chính là vì lại để cho lực lượng cấm kỵ trong phong ấn hắn bị khí tức cấm kỵ trong cấm địa chi thần triệt để kích hoạt. Có đúng như vậy hay không? Nói như vậy, thần lực của hắn cũng sẽ bị dần dần bị ăn mòn, chính thức phong ấn vĩnh cửu Huynh sao có thể làm như vậy? Vô luận nói như thế nào, chúng ta cùng hải thần cũng không phải là địch nhân. Coi như là huynh kiêng kỵ hắn Huynh làm như vậy tương đương với đưa hắn triệt để hủy đi Nói đến phần sau Trong đôi mắt sinh mệnh nữ thần đã toát ra lo lắng nồng đậm cùng thống khổ Càng nhiều hơn nữa đúng là thất vọng Nàng vốn một mực đến nay cũng không cho rằng hủy diệt chi thần làm ra chuyện gì sai lầm Cho nên mới ngầm đồng ý Thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng Chồng của chính mình bởi vì quyền lực vậy mà đã bành trướng đến trình độ như vậy rồi Đối với hải thần mà đã ra tay hung ác như vậy Hắn mặc dù không có giết chết Hải thần, nhưng làm như vậy, quả thực nếu so với giết Hải thần còn muốn tàn khốc hơn. Triệt để cướp đoạt lực lượng của một vị thần cách, cái này ở tại thần giới mà nói đã là trừng phạt cao nhất, trừ phi là phát sinh loại tình huống đặc biệt như chiến tranh của Long thần. Nếu không, thần cách không có lực lượng, ở tại thần giới đều muốn sinh tồn được đều rất khó khăn. Hủy Diệt Chi Thần đã trầm mặc, trong lòng của hắn lại làm sao không có một tia hối hận cơ chứ? Thế nhưng là không làm như vậy mà nói, hắn căn bản là không cách nào an tâm. Lực lượng của hải thần quá mức cường đại, nếu như là dưới tình huống một trọi một, hắn cũng không có chút nào nắm chắc có thể chiến thắng. Mà phong ấn bình thường nếu muốn phong bế một vị thần vương, hầu như là không thể nào. Coi như là có thể phong ấn thành công, cũng chỉ có thể là trong thời gian ngắn phát ra hiệu quả. Cho nên hắn mới nghĩ ra biện pháp này, lại không nghĩ rằng đã triệt để chọc giận vợ của mình. Trong lòng hắn. Sinh mệnh nữ thần địa vị đúng là cực cao. Nếu như nói có cái gì có thể cao hơn so với quyền lực trong lòng của hắn. Như vậy cũng chỉ có sinh mệnh nữ thần mà thôi. Cho dù là sinh mệnh nữ thần mắng hắn, đánh hắn. Hắn cũng không muốn nhìn đến phần thất vọng trong ánh mắt nàng ở giờ khác này. Bên trong cái loại thất vọng này bao hàm thống khổ. Có thể thấy được hiện tại sinh mệnh nữ thần là tâm tình như thế nào. Hủy diệt chi thần ôn nhu nói. Thực xin lỗi, sinh mệnh. Có lẽ Huynh đã làm sai. Thế nhưng là việc đã đến nước này đã không có thay đổi khả năng. Hiện tại, Huynh cũng chỉ có thể tiếp tục. Huynh muốn hoàn thành tâm nguyện của Huynh. Sau khi làm xong chuyện của Huynh, chúng ta cùng một chỗ cố gắng nghĩ biện pháp giúp hắn giải trừ phong ấn là được, được không? Sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng nói Hủy diệt, muội sẽ không động thủ cùng Huynh. Nghe xong nàng mà nói, trong nội tâm hủy diệt chi thần vui vẻ, đúng là vẫn còn có tình cảm vợ chồng. Hủy diệt chi thần nói gấp. Thật tốt quá. Vậy muội ở nơi này chờ huynh. Chờ huynh đem chuyện này xử lý xong. Chúng ta trở về ủy ban thần giới. Sinh mệnh nữ thần lại lắc đầu nói. Nếu như huynh hiện tại rời đi nơi đây. muội liền tự hủy thần cách triệt để vẫn lạc tại nơi đây. Coi như là bồi thường đối với một nhà hải thần. Cái gì? Hủy diệt chi thần quá sợ hãi. Nói như vậy cũng không phải là đơn giản có thể nói ra được. Hơn nữa lời nói của sinh mệnh nữ thần chém đinh chặt sắt tại ở bên trong sắc mặt của nàng càng là có thêm một phần rứt khoát tâm của hủy diệt chi thần chìm xuống dưới nhìn sinh mệnh nữ thần trong ánh mắt màu đỏ lộ ra do dự không theo tuân theo quy tắc nào sinh mệnh nữ thần nhắm lại hai con ngươi hai hàng nước mắt theo khuôn mặt chảy xuôi mà xuống nàng thật sự không muốn nhìn thấy chồng của mình vậy mà đã biến thành như vậy vô luận nói như thế nào hắn chính là chồng của nàng nàng sẽ không động thủ với hắn Nhưng mà, nàng giống như là phong ấn lại hắn, muốn trói lại hắn lại là hoàn toàn có thể làm được. Hồi tưởng đến nghi thức cầu nguyện sinh mệnh của mình xuất hiện kết quả kinh người kia. Trong nội tâm sinh mệnh nữ thần nếu so với biểu hiện ra của nàng càng thêm thống khổ. Nàng đã hiểu được vì cái gì nghi thức cầu nguyện sẽ xuất hiện kết quả như vậy rồi. Tất cả điều này chỉ sợ đều là hủy diệt chi thần chồng của chính mình tạo thành. Nàng kỳ thật cũng không hận hắn, cũng không trách hắn, chẳng qua là đau lòng vì hắn. Nàng đã quyết định trong lòng, từ giờ trở đi phải một mực làm bạn ở bên cạnh hắn, vẫn luôn không rời đi. Nhìn sinh mệnh nữ thần rơi nước mắt, hủy diệt chi thần nhẹ nhàng tiến lên, nhẹ nhàng ôm ở thân thể của nàng. Thực xin lỗi, Huynh không biết Huynh làm như vậy vậy mà sẽ để cho muội thống khổ như vậy. Là Huynh không tốt. Được, Huynh nghe lời muộn. Huynh không đi là được. Chẳng qua là, hiện tại coi như là Huynh không làm cái gì, tất cả cũng là không thể nghịch chuyển. 108 cái trụ niệm lực đã bắt đầu Sinh ra hiệu quả, thần giới đã bắt đầu Mở rộng, hơn nữa Những thần cách phía dưới kia là không thể nào Chiến thắng người của huynh đấy Bọn hắn mặc dù nhiều hơn một vị thần cách cấp 1 Nhưng mà, tại bên này của huynh So với bọn hắn trọn vẹn hơn Trên trăm vị thần cách Trừ phi là hải thần có thể phá vỡ phong ấn Nếu không, không ai Có thể ngăn cản đầy tất cả phát sinh Mà hải thần căn bản không có khả năng Phá vỡ cái phong ấn kia Sinh mệnh nữ thần rúc vào trong lồng ngược của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, cái này đều không trọng yếu. Lưu ở bên cạnh muội, có được không? Muội chỉ muốn ở một chỗ cùng huynh. Những chuyện khác muội cũng không muốn quan tâm, chỉ là muốn cùng huynh cùng một chỗ mà thôi. Có thể chứ? Hủy diệt chi thần có chút kinh ngạc. Đối với thái độ này của sinh mệnh nữ thần hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Nhưng hắn hay vẫn là không chút lựa chọn nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Huynh vẫn ở lại bên cạnh muội. phía dưới tất cả, mặc cho do bọn hắn rời đi, được không? Được. Sinh mệnh nữ thần dường như bung lỏng rất nhiều, giang hai cánh tay ôm sát thân thể hủy diệt chi thần. Khi tức sinh mệnh tràn ngập sức sáng tạo, cùng ý niệm hủy diệt tràn ngập phá hư không ngừng va chạm lẫn nhau, lại hòa tan lẫn nhau. Ở giữa bọn hắn lẫn nhau có thần lực chấn động, như trước lại để cho trên bầu trời, màu tím cùng màu xanh lá xe lẫn nhau lóng lánh phía dưới đang trong chiến đấu đám thần cách vô luận là ai cũng sẽ không đoán được giữa không trung trạng thái vợ chồng bọn hắn lúc này là như thế nào chiến đấu ở thần giới quy mô luôn luôn sẽ không quá lớn tình huống như trước hơn 10 vị thần cách cấp một va chạm lẫn nhau cơ hồ là rất điên cuồng bên trong thần giới thiên địa nguyên lực cực kỳ dày đặc bởi vậy đối với lực áp bách tới thể sinh mạng cũng là rất mạnh cho nên đám thần cách tuy rằng lực lượng cực kỳ cường đại nhưng trên thực tế Ở tại bên trong thần giới có khả năng tạo thành phá hư cũng sẽ không quá lớn. Nhưng lúc trước hỏa thần phá hư như vậy cũng chỉ là thiêu đốt mấy nghìn mét vuông đầm lầy mà thôi. Nếu như cái này ở nhân gian, ít nhất có thể thiêu đốt nửa cái đại lục. Lúc này, trên bầu trời chiến đấu cực kỳ kịch liệt, bảy đại thần nguồn gốc tội lỗi chống lại bảy đại thần nguyên tố. Song Phương vốn là có quan hệ cực kỳ không tốt, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Một trọi một từng đôi chém giết mà dung niệm băng lại tìm tới phá hoại chi thần. Song phương cũng là ngang nhiên đụng vào nhau. Phá hoại chi thần một thân áo giáp cực kỳ hoa lệ, sau lưng quang luân màu bạc bắn ra bốn phía. Trong tay hắn sử dụng một đôi búa lớn, mỗi một lần chém ra trên bầu trời đều phát ra từng trận nổ vang. Dường như bầu trời cũng bị hắn đập bể. Phá hoại chi thần còn có tên gọi là đại lực thần. Luận lực lượng thần túy hắn chính là đệ nhất thần giới. Dung niệm băng tại trên lực lượng đương nhiên không thể so với hắn nhưng mà tại phương diện khống chế nguyên tố nhưng lại không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu lần. Đại lực thần đem một búa chém ra, dung niệm băng bên này tay phải một dẫn, chính là một con hỏa long cực lớn vọt tới. Ngay sau đó đúng một con thủy long, kế tiếp là phong long, thổ long, quang minh long, hắc ám long cùng không gian long, bảy con cự long dây dưa mà lên cũng không cứng rắn va chạm cùng phá hoại chi thần. Chẳng qua là vây quanh hắn không ngừng công kích. Lực lượng của phá hoại chi thần tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần hắn đập nát một con cự long, dung niệm băng liền sẽ lập tức phóng xuất ra một con cự long khác. Phá hoại chi thần tại phương diện tốc độ cũng không cách nào so sánh với cùng dung niệm băng. Cho nên chỉ có thể là tại chỗ vung vẩy song chùy song phương lúc này so đấu đã là tiêu hao thần lực. Thần cách cấp một thần lực minh mông hạng gì, một trận chiến này rất rõ ràng không phải một lát có thể giải quyết. Phương thức chiến đấu của chúng thần khác cũng không sai biệt lắm. Đã đến cấp độ này của bọn hắn tác dụng ký xảo đã rất nhỏ rồi Trừ phi là vô định phong ba của hải thần Hủy diệt thần lôi của hủy diệt chi thần Mới có ý nghĩa đánh bại địch giành chiến thắng Nói như vậy, bọn hắn so đấu cũng chính là thần lực trực tiếp và chạm Trên bầu trời thần lực bảy màu rực rỡ lóe ra Nhưng ở chỗ cao nhất tỏa thành Tình tự chi thần cùng điệp thần lúc này tâm tình nhưng là vô cùng lo lắng Tại trên cửa sổ kia răng đầy thần lực phong tỏa Bọn hắn đã dùng hết các loại phương pháp đều không thể mở ra. Lúc trước, bọn hắn tới đây cũng là hải thần sử dụng lực lượng của mình đưa bọn chúng tiếp dẫn đi vào. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhưng căn bản liên lạc không được với hải thần. Điệp thần đã gấp đến độ không được. Làm sao bây giờ? Vũ hạo, khí tức phụ thân biến hóa thật lớn, thần thức chấn động không ngừng phập phòng, có thể thấy được trạng thái tinh thần không tốt. Dưới loại tình huống này, Phụ thân rất có thể đối mặt phiền toái. Làm sao bây giờ mới có thể đem phụ thân cứu ra? Đây là vấn đề lớn nhất. Huống chi. Mẫu thân còn mang thai, tùy thời cũng có thể sinh con. Tình tự chi thần thoáng có chút thở dốc. Vừa rồi hắn dùng các loại phương thức đều muốn phá vỡ phong ấn ở cái cửa sổ này. Đã tiêu hao không ít thần lực. Lúc này, từ cửa sổ nhìn vào bên trong, đúng thấy không rõ lắm. Bên trong tất cả đều nhận lấy thần lực ảnh hưởng dùng thị lực siêu cường của hắn cũng chỉ thấy một mảnh kính hoa thủy nguyệt nhìn không tới liên lạc không được bọn hắn liền không có biện pháp phán đoán bây giờ hải thần là trạng thái như thế nào tình tự chi thần bắt lấy hai vai điệp thần trầm giọng nói vũ đồng ở thời điểm này chúng ta nhất định phải tỉnh táo ngàn vạn không thể rối loạn lòng người bất kể thế nào mà nói nhạc phụ nhạc mẫu cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng cho nên muội ngàn vạn không nên sợ chúng ta nếu như vào không được Như vậy cũng chỉ có thể trước tiên giải quyết cục diện phía ngoài. Đường Vũ Đồng cắn chặt răng. Nếu như không có tình tự chi thần tại bên người nàng, nàng nói không chừng thật sự khống chế không nổi tâm tình. Nhưng hiện tại, nàng cuối cùng còn có thể làm cho mình bảo trì vài phần tỉnh táo. Được. Trong mắt đường Vũ Đồng hàn quang lập lẻ. Tình huống cha mẹ không biết, trong nội tâm nàng cũng đã thật sự nổi giận. Thỏ tay đem nắm cùng tình tự chi thần, đôi mắt hai người đồng thời sáng lên màu vàng mãnh liệt. Sau lưng điệp thần quang mang lóe lên, một đôi cánh bướm huyễn lệ liền ở sau lưng dãn ra. Cánh bướm này của nàng cùng loại hồ điệp thuần túy cũng không giống nhau. Mặt ngoài cánh bướm có một tầng lân phiến rậm rạp, không nhìn kỹ đúng là nhìn không ra. Cánh bướm là màu vàng nhạt, nhưng tại tia sáng bên ngoài chiếu dọi xuống, phát ra cao quý chính là màu tím. Do đó hình thành màu tím vàng thần bí cao quý mà lại huyễn lệ trói mắt. Cánh bướm dãn ra, trên người điệp thần cũng là quang mang màu tím vàng đại phóng. Ban đầu khí tức như hỏa lập tức trở nên cường thịnh. Sau đầu bay lên 5 vòng quang luân màu vàng tím, thấp thoáng lấy một mái tóc dài màu phấn lam của nàng, đặc biệt đẹp mắt tuyệt lệ. Ánh mắt ngưng, điệp thần quay đầu nhìn về phía tình tự chi thần bên người. Cánh tay tình tự chi thần ôm lấy điệp thần nửa quay người. Tay phải dựa vào trong lồng ngực hắn, đồng thời cánh bướm sau lưng hướng vào phía trong khép lại. Đem thân thể mình và tình tự chi thần hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Trong chốc lát. Một cái quang ảnh hồ điệp màu tím vàng cực lớn trên không trung hiển hiện, hiện phóng tới. Quang ảnh cánh bướm không ngừng bày biện ra màu tím vàng thay đổi dần từ nhạt tới đậm cực kỳ kỳ dị. Cùng lúc đó, một cốc khí tức uy nghiêm cũng là phóng tới. Đang bên trong chiến đấu, bảy đại thần nguồn gốc tội lỗi, bảy đại thần nguyên tố, cùng với dung niệm băng cùng phá hoại chi thần, không hẹn mà cùng dừng lại một chút. Đem ánh mắt hướng phía sau lưng cách đó không xa, chính là nơi cổ bảo ở Hạch Tâm Cấm Địa chi thần mà nhìn lại. Lúc quang mang màu tím vàng xuất hiện, bọn hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức chỉ thuộc về thần vương từ bên kia phát ra. Thần cách cấp 1 ở tại bên trong thần giới đã là tồn tại ở cấp độ cao nhất rồi. Nhưng so sánh với thần vương lại còn có tranh lệch không thể vượt qua. Thế nhưng là, ở thời điểm này, tại sao có thể có thần vương xuất hiện đây? Chẳng lẽ nói, hải thần bị phóng xuất ra rồi sao? Thế nhưng là cái kia thật sự có khả năng sao? Ngay cả trên không trung hủy diệt chi thần đang rằng co cùng sinh mệnh nữ thần cũng không khỏi đem ánh mắt đặt nhìn xuống. Khi hắn nhìn thấy trên người điệp thần nở rộ quang ảnh màu tím vàng cũng không khỏi hơi sững sờ. Bọn hắn sở dĩ cảm thấy kinh ngạc là vì tại thời khắc này, trên người điệp thần rõ ràng tàn mát ra khí tức chỉ thuộc về thần vương. Hơn nữa, là khí tức giống như đúc cùng hải thần. Hủy diệt chi thần tuy rằng đã cực kỳ triệt để phong ấn hải thần. Nhưng trên thực tế, Tại sâu trong đáy lòng hắn kiêng kỵ nhất nhưng như cũ đúng là hải thần. Thần cách ở tại bên trong thần giới, chính thức có thể chống lại cùng hắn cũng liền chỉ có hải thần mà thôi. Sinh mệnh nữ thần tuy rằng cường đại, một cái là bởi vì là vợ của hắn. Cái khác, bản thân sinh mệnh nữ thần cũng không phải quá am hiểu chiến đấu. Mà trên người hải thần còn truyền thừa thần cách tu là thần. Tu là thần năm đó thế nhưng được gọi là chiến lực mạnh nhất thần giới. Cho dù là lúc trước đối mặt long thần cường thế vô cùng Tu La Thần cũng là chủ lực chân chính Không có Tu La Thần chính diện ngăn cản long thần Chỉ sợ thần giới liền thật sự đã phá thành mảnh nhỏ rồi Lúc này Đột nhiên cảm nhận được hải thần Thậm chí là có một chút khí tức Tu La Thần Hủy diệt chi thần cùng với phần đông thần cách hắn mang đến như thế nào Lại không có kiên kỵ sợ hãi cơ chứ. Vạn nhất hải thần lần nữa xuất hiện Lại liên thủ cùng sinh mệnh nữ thần Có hai vị thần vương ở chỗ này Có nhiều thần cách hơn nữa chỉ sợ cũng không cách nào chống lại cùng bọn họ. Dùng tình huống thần giới trước mắt, thần vương trên thực tế chỉ có ba vị. Đó chính là hải thần, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần bởi vì là tạm thay thần vị. Bản thân tuy rằng đã tiếp nhận truyền thừa, nhưng thần vị truyền thừa lại cũng không triệt để. Hai đại thần vương ở hạ giới luân hồi vẫn có khả năng quay về. Đương nhiên, có phải thật sự quay về hay không cũng rất khó nói. Hai vị kia bảo lưu lại một bộ phận thần vị ở thần giới Cũng là không phải có thực lực hoàn toàn như thần vương đỉnh phong Bởi vậy, luận thực lực Đạt tới thần vương liền chỉ có ba vị kia mà thôi Hủy diệt chi thần nhíu mày nói ra Không có khả năng Trên mặt đẹp của sinh mệnh nữ thần lại toát ra thần sắc như có điều suy nghĩ Có một số việc đúng là rất không có khả năng Nhưng nàng chủ quản sáng tạo cùng sinh mệnh lại mơ hồ đã hiểu mấy thứ gì đó Đúng lúc này Trên người điệp thần quang mang màu tím vàng bỗng nhiên đại phóng Nhưng thực thể cũng đang phai nhạt Hóa thành một đạo lưu quang màu tím vàng lặng yên biến ảo Nhãn tình hủy diệt chi thần sáng lên vô thức mà nói Ta hiểu được Trên người điệp thần có huyết mạch hải thần truyền thừa Nàng là sử dụng phương pháp đặc thù kích phát huyết mạch chi lực trong cơ thể mình Lúc này mới khiến bên trong năng lực của mình hỗn hợp đi một tí khí tức thần vương Bất quá, cũng chính là khí tức mà thôi Tối đa cũng chính là làm cho nàng tạm thời có được sức chiến đấu thần cách cấp 1. Vẫn không thể bền bỉ. Ồ, cái gì kia? Đang nói phán đoán của mình, hủy diệt chi thần lại nhìn thấy, tình huống phía dưới lại có một ít biên hóa. Từng vòng quầng sáng lặng yên xuất hiện, hội tụ thành quang luân. Những quầng sáng này màu sắc từng cái đều không giống nhau. Lúc từng cái xuất hiện, tâm tình tất cả thần cách ở đây đều sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Đúng vậy vui mừng, phẫn nộ. Buồn thảm, vui cười, yêu, thiện, ác, thất tình chi biến hóa. Tình tự chi thần sao? Đúng vậy, lúc trước tại bên trong quang mang màu tím vàng của điệp thần ôm trọn, không phải là tình tự chi thần đó sao? Bởi vì điệp thần nở dụ khí thức thật sự là làm cho người ta khiếp sợ. Cho nên bọn hắn cũng đã quên, tại ở bên trong hai cánh điệp thần bao phủ, còn có một vị tình tự chi thần tồn tại. Lúc này, đúng vậy tình tự chi thần đang phóng xuất ra quang luân chính mình. Bảy vòng quang luân đại biểu cho thần cách cấp 1. Nhưng mà, thật sự chẳng qua là thất hoàn thôi sao. Lúc một vòng cuối cùng, đại biểu quần sáng màu đen tả ác sáng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên một vòng quần sáng màu tím vàng phóng tới, đã là có quang hoàn thứ 8. Không sai, chính là quang hoàn thứ 8. Quang luân tại sau lưng tình tự chi thần vậy mà xuất hiện quang hoàn thứ 8. Cảnh tượng kỳ dị như vậy đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ít nhất đối với một phe thuộc về hủy diệt chi thần mà nói, đây càng đúng một cái tin giữ. Ban đầu phe sinh mệnh nữ thần bên này là hơn một vị thần cách cấp một. Lúc này, thực lực vị này lại đã tiến hành tăng cường. Tám vòng quang luân cái này tại bên trong thần giới vốn là cũng không tồn tại. Nhưng giờ khắc này lại liền xuất hiện ở trên người tình tự chi thần. Càng làm cho người khác xung động còn có biến hóa trên người thể tình tự chi thần. Trên người tình tự chi thần xuất hiện tầng tầng lớp lớp vầng sáng màu tím vàng. Những vầng sáng màu tím vàng này lúc mới bắt đầu như tơ như sợi. Nhưng ngay sau đó, chúng liền mang theo phần uy nghiêm thuộc về thần vương ngương kết thành một bộ áo giáp, đem tình tự chi thần hoàn toàn bao trùm trong đó. Cái áo giáp màu tím vàng này nhìn qua như là lân giáp. Giáp vai thon dài mở rộng hướng ra phía ngoài. Tổng cộng có ba tầng, cuối cùng một tầng rủ xuống, thoáng gần sát tại bên trên cánh tay lớn. Ngược giáp cường tráng hướng kéo dài xuống bảo vệ phần eo. Áo giáp nhưng là hình dáng lân phiến, lóng lánh quang mang một tím vàng hết sức huyễn lệ. Toàn thân cao thấp toàn bộ bao trùm trong đó, một đôi cánh rồng cực lớn cũng tùy theo tại phía sau lưng mở ra. Trong tay tình tự chi thần càng có một cái trường thương màu vàng. Đúng vậy chính là hoàng kim long thương. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khi thế bản thân tình tự chi thần bão phát. Khí cơ cường thịnh lập tức tăng vọt. Ngang nhiên đã vượt qua tất cả thần cách cấp một ở đây, bay thẳng đuổi theo hai vị thần vương trên bầu trời. Hủy diệt chi thần sắc mặt có chút âm trầm khó coi. Nhưng hắn vẫn như trước lơ lửng tại đối diện sinh mệnh nữ thần, cũng không có động tác gì. Đây chính là át chủ bài của hải thần, điểm này ta đúng là tính sai. Thực lực tên tình tự chi thần này cũng chính là thần cách cấp một mà thôi. Nhưng bản thân hắn cùng tình tự chi thần dung hợp cũng rất tốt. Trọng yếu hơn là hắn cùng vũ đồng có thể dung hợp. Sau khi hai người dung hợp lại có thể lại để cho thần lực sinh ra thăng hoa, cách ra sức chiến đấu càng cường đại hơn. Đây đúng là thật sự không ngờ đấy. Bất quá, chỉ là như vậy, hải thần đã nghĩ muốn dựa vào bọn hắn đối phó ta sao, vậy là quá ngây thơ rồi. Ngay tại thời điểm hủy diệt chi thần nói đến đây, tình tự chi thần phía dưới đã động thủ. Trong miệng phát ra thét dài, đồng thời hắn đột nhiên giơ lên cánh tay của mình. Hoàng Kim Long Thương trong tay lập tức bắn ra sáng dọi màu vàng vô cùng sáng chói. Kinh quang mãnh liệt kia tựa như một đạo thiểm điện, tiếp theo trong nháy mắt đúng là đã phá vỡ bầu trời, bắn đi thẳng đến tham lam chi thần. Kinh quang cơ hồ là chợt lóe lên rồi biến mất. Tham lam chi thần biến sắc, bất chấp đối thủ trước mặt mình, thân thể bỗng nhiên rúc vào một chỗ. Quang mang màu ám kim từ trên người dâng lên phóng tới. Một khuôn mặt tham lam hướng phía Hoàng Kim Long Thương khẽ hút. Lập tức, dưới tác dụng lực lượng của lực hút, quỹ tích phi hành của Hoàng Kim Long Thương đã nhận lấy được ảnh hưởng nhất định. Kim quang lóe lên rồi biến mất. Trong miệng Tham Lam chi thần lại phát ra một tiếng kêu to. Mặt Tham Lam của hắn đúng là ảnh hưởng đến Hoàng Kim Long thương, nhưng ảnh hưởng cũng không triệt để. Lúc này sức chiến đấu tình tự chi thần đã vượt qua thần cách cấp một, một kích này lại là toàn lực phát ra, mà bản thân Tham Lam chi thần lại có đối thủ, lập tức không thể hoàn toàn tránh đi. Trên đầu vai bốc lên một đoàn chất lỏng màu ám kim, hiển nhiên là đã bị thương. Hoàng Kim Long Thương tiếp theo trong nháy mắt cũng đã về tới trong tay tình tự chi thần. Tình tự chi thần cũng đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tham lam chi thần phóng đi. Chuẩn bị phối hợp thần cách cấp một phe mình, trước tiên đánh tan một vị thần cách cấp một đối phương rồi hãy nói. Chỉ cần có thể đánh tan một gã thần cách cấp một của đối phương. Dùng tình huống trước mắt, tất nhiên là nhanh chóng khống chế toàn bộ tình cảnh. Bất quá, cũng liền tại sau khi tham lam chi thần bị thương. Sau một khắc, phá hoại chi thần rằng có cùng dung niệm băng đột nhiên phát ra một tiếng gạo thét trầm thấp. Trong tay một đôi búa lớn quét ngang phóng tới, thần lực không hề cố kỵ toàn diện bộc phát bức lui dung niệm băng. Cùng lúc đó, sáu vị thần nguyên tội khác cũng không tiếc hao phí thần lực bản thân làm ra chuyện đồng dạng, đem đối thủ trước mặt riêng phần mình bức lui. Sau khi bức lui đối thủ, bọn hắn cũng không có lại tiến công, mà là bay nhanh lui về phía sau, đồng thời hướng phía sau bay ngược phóng tới. Đã bị khí cơ khiên dẫn, đám thần cách cấp một bên tỉnh tự chi thần nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo. Đối phương đều là vừa vạn bộc phát qua công kích mạnh nhất, thần lực cùng thần hồn đều tiêu hao không nhỏ. Đúng vậy thử cơ xác lập ưu thế. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, tiếng ngâm sướng trầm thấp vang lên. Một tầng hào quang màu tím kỳ dị từ sau lưng tám vị thần cách cấp một đối phương sáng lên. Đám người tỉnh tự chi thần lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào. Thủy diệt chi thần mang đến những thần cách cấp hai cấp ba kia đã tụ tập cùng một chỗ, bày ra một cái trận hình kỳ dị. Bảy vị thần nguyên tội cùng phá hoại chi thần lui về phía sau, giống như là tám khối bảo thạch, khảm nạm tại phía trên trận hình này. Một tầng vầng sáng màu tím bỗng nhiên lồi hướng ra phía ngoài. Một cỗ man lực không thể địch nổi lập tức đem tình tự chi thần, dung niệm băng cùng với bảy vị thần nguyên tố đánh bay ra. Âm thanh trầm thấp vang lên. Đây là trên trăm vị thần cách đồng thời ngâm sướng ra âm thanh. Thần nói, tham lam đúng nguồn gốc của tội lỗi. Nhiệm lực cường đại lập tức bay lên trời, ở trên trời tạo thành một cái mặt tham lam cực lớn đường kính hơn vạn mét. Tham lam chi thần cũng trong cùng một lúc toàn thân đều biến thành màu ám kim. Sau lưng bảy vòng quang luân mặc dù không có biến thành tám vòng như tình tự chi thần, nhưng là tất cả đều lớn mạnh, to hơn rất nhiều. Thần nói, tham lam đúng là nguồn gốc của tội lỗi. Tiếng ngâm sướng tái khởi, lúc này đây bầu trời chuyển đổi thành màu đỏ sậm. Tham lam chi thần cũng biến thành một cái vật sáng màu đỏ sậm thật lớn. Thần nói, tham ăn đúng nguồn gốc của tội lỗi. Mặt tham ăn hiển hiện phóng tới, quang màu ố vàng nở rộ. Thần nói, lười biếng đúng nguồn gốc của tội lỗi. Mặt lười biếng màu xanh thấm hiển hiện. Thần nói, phẫn nộ đúng nguồn gốc của tội lỗi. Màu vàng cam đậm nở rộ, mặt phẫn nộ gầm thét hiển hiện tại trên không trung. Thần nói, đố kỵ đúng nguồn gốc của tội lỗi. Mặt đố kỵ hiển hiện, đố kỵ chi thần lóng lánh quang mang màu hồng tối hiển hiện phong tới. Thần nói, ngạo mạn đúng nguồn gốc của tội lỗi. Ngạo mạn chi thần màu xanh đậm cuối cùng đi ra. Bầu trời cũng tùy theo biến thành màu xanh đậm. Bảy đại thần nguyên tội dẫn theo tất cả thần cách ở đây, đồng thời cao giọng ngầm sướng nói. Các loại đời đều vô căn cứ, thần nguyên tội không còn. Nguồn gốc của tội lỗi phủ xuống. Trời chưa đất diệt, ông lên một tiếng kịch liệt vù vù. Toàn bộ bầu trời dường như đều tại tiếp theo trong nháy mắt rung rẩy lên. Lúc trước hiển hiện qua bảy loại màu sắc đồng thời xuất hiện, lúc này đây mây mù bảy màu đen chọn cái cấm địa chi thần toàn bộ bao phủ, uy áp kinh khủng phô thiên cái địa hướng phía dưới trần áp tới, áp chế tình tự chi thần và các vị thần cách cấp một thân thể chậm rãi hướng đáp xuống mặt đất. Mỗi một vị đều là sắc mặt đại biến, lơ lửng tại đối diện hủy diệt chi thần. Sắc mặt sinh mệnh nữ thần có chút tái nhật mà nói. Huynh vậy mà để cho bọn họ sử dụng nguồn gốc của tội lỗi phù xuống đại trận. Huynh cũng đã biết đây là chi trận thần phạt khiển trách. Huynh sao có thể để cho bọn họ sử dụng như thế? Bản thân bọn hắn chính là thần nguyên tội. Nói như vậy, vạn nhất khống chế không nổi khống chế nguồn gốc của tội lỗi chắc chắn sẽ gây độc hại cho thần giới. Hủy diệt chi thần cười nhạt một tiếng nói. Có muội vào Huynh tại đây, còn sợ khống chế không nổi bọn hắn sao? Huống chi, mọi cũng nên biết, cái thần phạt đại trận này chính là dựa vào với trung tâm thần giới mới có thể thi triển. Trung tâm thần giới trong tay Huynh, nếu như Huynh muốn ngăn chặn mà nói, tùy thời cũng có thể. Đến đây đứng ở bên cạnh Huynh đi, nói như vậy, Huynh có thể giải trừ cái đại trận này. Huynh cũng sẽ không làm thương tổn bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn cùng Huynh cùng một chỗ nhìn thấy huy hoàng của thần giới là được rồi. Huynh cũng chưa bao giờ muốn thương tổn qua những thần cách cấp một này. Vô luận bọn hắn có tiếp nhận huynh hay không Chỉ cần huynh lần này hoàn thành mở rộng thần giới Bọn hắn đều muốn tiếp nhận sự thật Khi đó bọn hắn cũng sẽ hiểu được Huynh chỉ đúng một lòng vì công Chẳng qua là hy vọng đem thần giới trở nên càng cường đại hơn mà thôi Sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng Hủy diệt à Huynh thật sự đã mất đi chính mình Chính như hải thần làm đã nói như vậy Lòng ham quyền lực của huynh thật sự là quá mạnh mẽ Huynh luôn miệng nói tất cả cũng là vì thần giới Thế nhưng là, nếu như không phải là vì quyền lực cá nhân của Huynh, Huynh phải làm như vậy sao? muội không thể đứng ở cung phe với Huynh. Bất quá, không biết vì cái gì, ta thủy chung cảm thấy Huynh không thắng được. Ta không thắng được sao? Hủy diệt chi thần có chút buồn cười nhìn sinh mệnh nữ thần. Đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ muội còn cho là Huynh không thắng được sao? Một khi phát động thần phạt đại trận nguồn gốc của tội lỗi. Đừng nói là những thần cách cấp một này. Coi như là hiện tại hải thần thật sự xuất hiện, cũng chưa chắc có thể chống lại. Đây chính là dùng trung tâm thần giới thi triển thần phạt đại trận. Bản thân chính là dùng nhằm vào khiển trách thần vương mà tồn tại. Năm đó, chúng ta chính là bằng vào ba tòa thần phạt đại trận này mới chặn tập đoàn thần thú công kích, hơn nữa cuối cùng chuyển bại thành thắng đấy. Huynh cũng muốn nhìn xem, đến tận sau lúc đó hải thần còn có khả năng gì có thể lật kèo. Ánh mắt sinh mệnh nữ thần có chút mê ly, nhìn lên hủy diệt chi thần trước mặt. Trong mắt ngoại trừ bất đắc sĩ ra, còn có một tia thương cảm nhàn nhạt, nhạt. Hủy diệt chi thần cuối cùng có chút phẫn nộ rồi. Vì cái gì sử dụng loại ánh mắt này nhìn huynh? Chẳng lẽ tại trong lòng huynh, ta cũng không bằng tên đường tam kia sao? Sinh mệnh nữ thần lắc đầu, nói. Không, trong lòng muội huynh vĩnh viễn đều là tốt nhất. Huynh đúng là chồng của muội Coi như là huynh có khuyết điểm gì, trong lòng muội cũng chỉ là ưu điểm mà thôi. Nghe nàng vừa nói như vậy hủy diệt chi thần không khỏi ngẩn ngơ thần sắc cũng lập tức hòa hoãn xuống theo bản năng phiêu về trước mấy mét đưa tay nắm lấy tay sinh mệnh nữ thần sinh mệnh nữ thần lại bỗng nhiên hướng về sau lách mình tránh được tay của hắn nàng đắng chát lắc đầu nói nhưng mà muội có thể nhìn thấy ưu điểm của huynh cũng có thể nhìn thấy ưu điểm người khác ưu điểm trên người hải thần đường tam chẳng lẽ huynh nhìn không thấy sao từ khi hắn tiến vào thần giới tất cả hành động đều dùng ổn thỏa lấy xương Mặc dù bất hiện Sơn bất lộ thủy, nhưng Huynh chưa từng gặp qua hắn đã làm chuyện gì mà không có nắm chắc chưa? Hắn sở dĩ không đồng ý Huynh mở rộng thần giới, ngoại trừ cái dự cảm kia của hắn ra còn có một nguyên nhân, chính là không nắm chắc. Mở rộng thần giới cuối cùng là có mạo hiểm đấy. Chúng ta cần niệm lực lớn hơn, nhất định phải có càng nhiều thế giới hơn để chống đỡ. muội vốn cho là Huynh từng bước mở rộng từng chút một gia tăng diện tích thần giới. Nhưng hiện tại xem ra, Huynh xác thực đều muốn một bước ăn ngay. Dùng số lượng trụ niệm lực trước mắt Huynh dẫn động đến xem, chỉ sợ muốn trực tiếp đem thần giới mở rộng gấp mấy lần. Huynh có nghĩ tới không, nếu như đến lúc đó thần giới hấp thu niệm lực bên ngoài không đủ, dẫn đến bản nguyên thần giới từng bước trôi qua sẽ như thế nào? Hủy diệt chi thần quả quyết nói. Đó là không có khả năng. Huynh sớm đã tìm kiếm rõ ràng, tại thế giới chúng ta khống chế bên ngoài. Có phần lớn thế giới có thể được chúng ta thu nạp, đủ để bổ sung niệm lực, lại để cho thần giới trở nên càng cường đại hơn. Sinh mệnh nữ thần nói, mọi thứ không có tuyệt đối. Huynh làm việc dễ dàng xúc động, điều tra của Huynh cũng không đủ tinh tế. Hơn nữa, nếu như đường tam dự cảm là rất đúng thì làm sao bây giờ? Vạn nhất kiếp nạn thần giới tiến đến, Huynh đem niệm lực thần giới tích góp đều dùng để mở rộng thần giới. Từ đó làm cho bản thân thần giới bị mỏng ra. Đến lúc đó sẽ không cách nào ứng đối đại kiếp nạn. Huynh chính là tội nhân của thần giới đấy. Hủy diệt, hiện tại thu tay lại còn kịp. Hơn nữa, muội tin tưởng đường tam nhất định còn có hậu thủ. Tình tự chi thần có lẽ không chỉ là chuẩn bị duy nhất sau cùng của hắn mới đúng. Ánh mắt hủy diệt chi thần dần, dần dần trở nên sắc bén, lãnh đạm mà nói. Vậy hãy để cho chúng ta xem một chút đi, nhìn xem cuối cùng ai mới là đúng, ai mới là người thắng cuối cùng. Hoành ngay ở chỗ này chờ cái hậu thủ kia của hải thần xem hắn có biện pháp nào ngăn cơn sóng dữ này hay không, huynh đã quyết định liền sẽ không thay đổi. Hơn nữa bên trong trụ niệm lực phóng thích niệm lực đã quá nhiều, hiện tại đã không thể nghịch chuyển nữa rồi. ít nhất dùng lực lượng của huynh sẽ không cách nào nghịch chuyển. sinh mệnh nữ thần gấp giọng nói, thế nhưng là còn có muội, muội nguyện ý giúp huynh hủy diệt chi thần không nói thêm gì nữa, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. đối với đề nghị của sinh mệnh nữ thần hắt là mắt điếc tai ngơ. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại truyện truyền thuyết thần giới trên kênh H2X Audio. Tình tự chi thần, dung niệm băng cùng bảy đại thần nguyên tố. Tại trước mặt thần phạt đại trận của thần nguyên tội phủ xuống, mỗi một vị sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lúc này trên người tình tự chi thần như trước mặt áo giáp màu tím vàng do điệp thần biến thành. Chỉ có hai con ngươi có thể nhìn thấy, trong ánh mắt của hắn cũng là một mảnh nghiêm trọng. Đại trận trước mắt thật sự là quá cường đại. Phần áp lực kia không chỉ là từ trên người những thần cách đối diện truyền đến, mà là tới từ ở toàn bộ thần giới. Đã bị cái đại trận này khiên dẫn, toàn bộ thần giới dường như đều đang hướng nơi đây tập trung lực lượng để áp chế bọn hắn. Hơn nữa, đối mặt thần phạt đại trận phủ xuống, bọn hắn riêng trong nội tâm tâm tình mặt trái cũng đang không ngừng bị dẫn động. Tham lam, cam hận, lười biếng và các loại tâm tình mặt trái bắt đầu bốc lên. Cho dù là bọn họ đều là thần cách cấp một có sức chống cự rất mạnh. Nhưng phần ảnh hưởng này nhưng vẫn là từng bước suy yếu thần lực của bọn hắn Tình tự chi thần quay đầu hướng dung niệm băng hỏi Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Dung niệm băng sắc mặt đồng dạng khó coi Hắn trầm giọng nói Đây là thần phạt đại trận của thần nguyên tội phủ xuống Một trong ba đại thần trận của thần giới Trừ phi chúng ta có thể dẫn động thần phạt đại trận của thần nguyên tố mới có thể tới đối kháng Nhưng mà, chúng ta bây giờ thần lực không đủ Hơn nữa không có trung tâm thần giới làm mắt trận Đúng triển khai không được. Ở bên cạnh hắn, quang minh chi thần trầm giọng nói. Coi như là có thể dẫn động thần phạt đại trận của thần nguyên tố, chúng ta cũng không có thể làm như vậy. Nếu như đối kháng số lượng nhiều chỉ sợ sẽ trực tiếp đem thần giới xé mở một cái lỗ hồng lớn. Khi đó, thần cách trong thần giới sẽ bị liên lụy quá nhiều. Thật không nghĩ tới, tên hủy diệt chi thần này vậy mà không tiếc tất cả thi triển ra đại trận bá đạo như thế để đối phó chúng ta. Hiện tại thật sự có chút phiền phức rồi. Tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể là thần lực hao hết bị bọn hắn bắt đi." Dung Niệm Băng nhẹ gật đầu nói, "Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có lao ra, lại nghĩ biện pháp khác mà thôi. Không thể điều luân hãm tại chỗ này." Vũ Hạo, Tình tự chi thần chặn lại nói, "Đến lúc này rồi chỉ có thể như vậy." Trong mắt Dung Niệm Băng Hàn Quang lập loè, "Còn tới mở đường đi, chúng ta đi theo ở phía sau, chúng ta lao ra." Cần phải không thể để cho thần Phật Đại Trận của thần Nguyên Tội Phủ xuống triệt để bày ra. Được. Tình tự chi thần không chút do dự, quyết định thật nhanh. Tại trên người hắn, lập tức lóng lánh lên một cái cường quang khác. Sau lưng một cái mắt dọc cực lớn ngang trời xuất thế. Cái này mắt dọc cực lớn này lóe ra tia sáng kỳ dị. Trong ánh mắt dường như phản chiếu lấy toàn bộ thế giới. Thời gian, không gian, nguyên tố, còn có các loại tâm tình đều tại phân loạn lóe ra. Mà bên trong phần phân loạn này lại hết lần này tới lần khác ẩn chứa thiên địa chí lý. Bảy vị thần nguyên tố nhanh chóng tụ tập đến phía sau hắn. Mà trên người dung niệm băng thì là dâng lên bảy vòng quang luân chính mình bảo vệ tình tự chi thần, đem áp lực bên ngoài do thần phạt đại trận của thần nguyên tội phủ xuống mang tạm thời ngăn cản được. Xa xa, trên người bảy đại thần nguyên tội đều lóng lánh quang mang cực kỳ sáng chói. Nhìn thấy bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, cũng không can thiệp, tùy ý bọn hắn tập trung lực lượng. Đột nhiên, một cái quang mang màu vàng rực rỡ ngang trời xuất thế, thẳng hướng ở xa bay đi. Hoàng kim chi lộ rộng trừng 50 mét trong khoảnh khắc đã đến chân trời. Không sai, đây chính là thần hồn dung hợp kỹ của tình tự chi thần cùng điệp thần, chính là hoàng kim chi lộ. Điệp thần hóa thân thành áo giáp cũng liền tương đương với dung hợp cùng tình tự chi thần. Cho nên quang luôn sau lưng tình tự chi thần mới có thể từ thất hoàn biến thành bát hoàn, trở thành gần với cấp độ thần vương. Quang mang cường thịnh trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất. Tám vòng quang luôn sau đầu tình tự chi thần đồng thời nở rộ. Một tầng quang mang màu vàng lập tức quấn lấy các vị thần nguyên tố cùng dung niệm băng. Kéo dài lấy hoàng kim chi lộ lập tức sáng lên, hướng phía phương xa bắn đi muốn bởi vậy mà bỏ chạy. Đối với an nguy của sinh mệnh nữ thần, bọn hắn tự nhiên là không cần lo lắng. Vô luận nói như thế nào, sinh mệnh nữ thần là vợ của hủy diệt chi thần. Hơn nữa, còn là cấp độ thần vương. Hủy diệt chi thần dù sao Sẽ không chấn áp nàng Chỉ có bảo chủ sinh lực Bọn hắn mới có cơ hội đem một nhà hải thần cứu ra Hiện tại Còn muốn đi sao Tham lam chi thần đầu vai bị thương hừ lạnh một tiếng nghèo lại mắt nhỏ Bên trong tràn đầy tinh quang lấp lè Toàn thân hắn đều biến thành Màu ám kim thông thấu Tại trong hư không chỉ một cái Lập tức một phiền không gian trước mắt Sẽ theo hướng chỉ biến thành màu ám kim Ở phương xa theo phương hướng ủy ban thần giới, một đạo quang mang như ẩn như hiện lóe lên một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, thần phạt đại trận của thần nguyên tội biến thành hào quang bảy màu lập tức bạo tăng. Được tham lam chi thần kéo lên một cái, một ít khu vực lập tức quang mang bắt đầu vặn vẹo luật động lên như nước ngợ. Một lát sau quang mang lóe lên, tình tự chi thần cùng với tám vị thần cách cấp một đã biến mất ở phương xa, vậy mà tất cả đều lần nữa hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Ngay tại bên trong khu vực tham lam chi thần kéo ra đây là gì? Tình tự chi thần giật mình nhìn về phía bảy vị thần nguyên tội. Tham lam chi thần đắc ý nói. Thần phạt đại trận của thần nguyên tội nếu như là dễ dàng chống lại như vậy. Như thế nào lại trở thành một trong ba đại thần trận của thần giới cơ chức? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Cho rằng như vậy là có thể đào thoát được sao? Các ngươi hôm nay chỉ có khả năng bị trấn áp mà thôi. Vừa nói một trường hư không của hắn đánh về hướng tình tự chi thần. Ánh mắt tình tự chi thần ngưng tụ Không tránh không né, đồng dạng là nâng lên tay phải nghiên đón. Song trưởng đụng vào nhau, bầu trời lập tức chấn động kịch liệt rồi một chút. Nhưng chấn động càng lớn, rõ ràng cho thấy tình tự chi thần xuất ra lực lượng về tham lam chi thần lại bị đại trận hóa giải. Tham lam chi thần chẳng qua là thân thể co cua, cua, mà tình tự chi thần lại trên không trung lui về sau hơn 10 mét. Các vị thần cách bên cạnh tình tự chi thần sắc mặt lập tức trở nên càng phát ra khó coi. Từ lần đụng chạm này có thể nhìn ra, tại dưới tác dụng đại trận, thực lực tham lam chi thần ít nhất tăng lên tiếp cận gấp đôi. Tuy rằng không đạt được đến cấp độ thần vương, nhưng là thập phần tiếp cận. Phải biết rằng, lúc này điệp thần hợp thể cùng tình tử chi thần không chỉ là đã có được 8 vòng quang luân. Trên người còn mang theo khí tức thần vương thuộc về hải thần. Dưới loại tình huống này, hắn vậy mà đều bị một trưởng của tham lam chi thần đánh lui, nếu như đổi lại bằng những người khác. Dĩ nhiên là càng thêm không cách nào chống lại được. Tham lam chi thần hung dữ nhìn tình tự chi thần. Tiểu tử, vừa rồi chính là ngươi đã thương ta. bổn tọa đã không biết bao nhiêu năm không có ai thương tổn được ta. Ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều. Tình tự chi thần lạnh lùng nhìn tham lam chi thần, trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng ngươi thắng. Vừa nói, phía sau hán quang ảnh lập lòe Chân trái bước ra một bước, nắm tay phải chậm rãi oanh ra. Lập tức, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, bầu trời dường như đều muốn sụp đổ, một cái quang ảnh hạt tử cực lớn tại sau lưng của hắn lập loè Ở đây tất cả thần cách trong nháy mắt này dường như đều cảm nhận được trong nội tâm hắn phẫn nộ. Tâm tình phẫn của bọn hắn vậy mà lại để cho thần phạt đại trận đều thoáng rung động bỗng nhúc nhích. Tình tự chi thần, khống chế đúng là tâm tình. Giờ khác này, từ trên người hắn phóng xuất ra chính là tâm tình phẫn nộ. Phẫn nộ sao? Tham lam chi thần đồng dạng là hừ lạnh một tiếng. Trên mặt toát ra vẻ tham lam, trong dây lát hé miệng, một cái lưỡi dài lập tức bắn ra hướng về phía tình tự chi thần. Đùng lên một tiếng giòn vang. Tình tự chi thần lúc này đây bị trực tiếp oanh bay trăm mét. Thân thể trên không trung kéo lên một cái quang mang màu tím vàng huy lệ. Nhưng mà, tham lam chi thần cũng tuyệt đối không dễ chịu. Hắn bắn ra đầu lưỡi cơ hồ là lập tức liền đông cứng tại không trung biến thành một cây băng trụ không cách nào thu hồi. trên mặt hắn ban đầu biểu lộ tham lam đắc ý cũng là lập tức động lại. hắn đung đưa lưỡi thật dài, bộ dạng hết sức quỷ dị. động thủ đi. dung niệm băng đột nhiên hành động, tay phải hắn hướng về phía trước chém ra. một cái trường đao kỳ dị xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. sở dĩ nói chui trường đao này kỳ dị là vì trường đao cũng không có thực thể, mà là do hào quang bảy màu ngưng kết mà thành. cùng lúc đó bảy vị thần nguyên tố lơ lửng tại phía sau hắn đúng là nhanh chóng đứng thành một cái nửa hình cung đưa hắn súng lại ở chính giữa mỗi người đều rũi ra một trường hư đập vào dung niệm băng trường đao trong tay dung niệm băng lập tức tách ra sáng chói không gì sánh kịp trong nháy mắt này ngay cả thân thể hắn đều biến thành bảy màu thông thấu mà lập loè trên người tàn mát ra quang mang thậm chí so với đại trận kia càng cường thịnh hơn Một đau kia của hắn tựa như linh dương quải giác hoàn toàn không có dấu vết có thể tìm ra Đau mang đáng sợ cũng tại lập tức đã đến trước mặt tham lam chi thần Một đau kia thật sự là quá đột nhiên Lúc trước tham lam chi thần đưa bọn chúng một lần nữa kéo trở lại khi đang bỏ chạy Bảy vị thần nguyên tội cũng đã xông tới Bọn hắn lúc này trạng thái đều cực kỳ cường đại Một trọi một sẽ dễ dàng chiến thắng đối thủ Nếu một trọi hai tỷ lệ chiến thắng đều rất lớn Cho nên Bọn hắn đã không có đem bảy vị thần nguyên tố để ở trong mắt rồi. Nhưng cũng chính là phần chủ quan này mới chế tạo cơ hội cho Dung Niệm băng Thời điểm vừa rồi, trên thực tế Dung Niệm băng liền thông qua thần thức câu thông cùng tình tự chi thần. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tại bên trong thần phạt đại trận nếu muốn chạy thoát đúng ngàn vạn khó khăn. Trừ phi đem đại trận phá vỡ, mà muốn phá trận thì có hai cái phương pháp. Một cái chính là phá vỡ trung tâm thần giới bên trong Ủy ban thần giới. Thứ hai chính là chém giết một gã thần nguyên tội Tại trong đại trận nếu muốn chém giết thần nguyên tội nói dễ vậy sao Bọn hắn đồng khí liên chi Một khi phát hiện không ổn lập tức có thể cứu viện Hơn nữa bây giờ thực lực thần nguyên tội đã cực kỳ đáng sợ Coi như là chư vị thần nguyên tố ở đây một kích liên thủ Thần nguyên tội một mình một vị coi như là ngăn cản không nổi Cho nên nếu muốn chính thức chạy đi Nhất định phải mạo hiểm mới được Bởi vậy lúc trước tình tự chi thần làm tất cả Kỳ thật đều là đang hấp dẫn lực chú ý bảy đại thần nguyên tội. Nếu như nói, ở bên trong tất cả thần cách ở đây, muốn tìm ra một vị am hiểu chiến đấu nhất. Như vậy, chỉ sợ không phải tình tự chi thần thì không còn ai. Cho dù tình tự chi thần tiến vào thần giới thời gian ngắn nhất, nhưng ở phương diện này hắn cũng tuyệt đối là mạnh nhất. Hơn nữa, cũng chính là bởi vì hắn tiến vào thần giới thời gian ngắn ngủi. Năng lực chiến đấu cùng lý niệm chiến đấu mới cường hãn nhất. Ở đây bên trong các vị thần cách như bảy đại thần nguyên tội, bảy đại thần nguyên tố đều là thời điểm thần giới vừa mới tồn tại cũng đã tồn tại. Trong bọn họ, tuy rằng cũng có thay đổi, nhưng cũng rất ít, hơn nữa đều là chuyện rất xa xưa rồi. Tương đối mà nói, từ bên trong thế giới loài người, vô luận đến từ chính cái vị diện nào thăng nhập vào thần giới. Tại ký xảo chiến đấu cùng với lý niệm chiến đấu đều mạnh hơn so với những thần cách ban đầu ở tại bên trong thần giới bởi vì bọn họ tại nhân gian chính là phải dựa vào không ngừng dốc sức mới có khả năng thăng nhập vào thần giới. đây cũng là vì cái gì thần nguyên tội, thần nguyên tố bọn hắn phần lớn đều là lấy lực đè người. bởi vì bọn họ vốn là không có gì kỹ xảo chiến đấu gì đáng nói. ở tại thần giới xuất hiện chiến đấu thật sự là quá ít. hơn nữa dùng thần lực của bọn hắn đối mặt thần cách bình thường lấy lực đè người cũng là biện pháp đơn giản nhất. ở đây bên trong những thần cách này dung niệm băng, phá hoại chi thần, điệp thần. Tình tự chi thần đều là tử nhân gian thăng nhập vào thần giới Trong đó Tình tự chi thần cùng điệp thần đúng trễ nhất thăng nhập vào thần giới Bọn hắn tại bên trên đấu la đại lục đạt được năng lực chiến đấu Kỹ xảo chiến đấu Tất cả đều một mực ghi nhớ ở trong đầu Nhất là thần hồn dung hợp kỹ thần kỳ cũng là như thế Lúc trước tình tự chi thần có thể từ nhiều vị thần nguyên tội Vậy công lao ra cũng là bởi vì điều này Điểm này Không chỉ là dung niệm băng cùng đám thần nguyên tố rõ ràng Thần nguyên tội cũng rất rõ ràng. Cho nên, khi bọn hắn bày xuống đại trận, về sau mục tiêu hàng đầu, dĩ nhiên là là đúng là tình tự chi thần. Lực chú ý cũng đều tại trên người tình tự chi thần. Tình tự chi thần lợi dụng cũng chính là điểm này. Thông qua phóng thích hoàng kim chi lộ của thần hồn xung hợp kỹ, hắn sáng lập một cái thông lộ mang theo các vị thần nguyên tố chạy xa. Thần nguyên tội bằng vào đại trận đưa bọn chúng bắt trở lại. Người thứ nhất muốn đối phó cũng tự nhiên là hắn. Sự thật chứng minh, sức chiến đấu của tình tự chi thần nhưng là siêu cường. Cho dù là bằng vào thần nguyên tội phủ xuống thần phạt đại trận, tham lam chi thần cũng không thể hoàn toàn chiếm được tiện nghi. Điều này cũng làm cho càng hấp dẫn lực chú ý thần nguyên tội khác. Nhưng bọn hắn lại cũng không biết, sát chiêu chính thức cũng không tại trên người tình tự chi thần. Lúc tình tự chi thần trở lại phát động, dung niệm băng cùng với bảy đại thần nguyên tố đã sớm ở phía sau tụ lực rồi. Thừa dịp đám thần nguyên tội không chú ý hoàn thành một kích trí mạng tuyệt sát này. Dung Niệm băng đúng là một đời tình tự chi thần trước, bản thân thực lực cực kỳ cường đại, cũng là từ thế giới loài người đi vào thần giới. Hắn am hiểu với điều khiển 7 loại nguyên tố chi lực, đối với lĩnh ngộ 7 loại nguyên tố cực kỳ khác sông. Đây cũng là vì cái gì hắn và thần nguyên tố là bạn tốt. Lúc này, đạt được 7 vị thần nguyên tố đồng thời tăng cường, tương đương với đúng tập trung thực lực 8 vị thần cách cấp 1. Một kích này cho dù là tại bên trong thần giới, Cũng đủ để dùng bốn chữ long trời lở đất để hình dung Đào nguyên tố bảy màu chém ra lập tức thiên địa biến sắc Thần nguyên tội phủ xuống thần phạt đại trận cứng rắn bị chém ra một đường vết rách Một kích này thậm chí đã đã vượt qua một kích toàn lực của thần vương Tham lam chi thần ban đầu khuôn mặt đắc ý lập tức liền trở nên bắt đầu vặn vẹo Trong vận vẹo tăng thêm khiếp sợ Hắn đã hoàn toàn mất đi tất cả phán đoán đối trước mắt Hắn chỉ cảm thấy tử vong dường như thật sự đánh đến nơi rồi Ngay cả thần vị mình đều muốn tùy theo rách nát rồi. Một đao kia của dung niệm băng nhìn qua đúng là 7 nguyên tố chi lực. Nhưng chỉ có tham lam chi thần bị bao phủ trong đó mới có thể chân chính cảm giác được. Trên thực tế cái này thuần túy là nguyên tố phân giải. Vô luận là nhân gian hay là thần giới, trụ cột cấu tạo thành thế giới đều là nguyên tố. Chỉ có điều nồng độ cùng tinh khiết khác nhau mà thôi. Mà một đao kia của dung niệm băng chính là muốn đem tất cả chóc bong, nguyên tố phân giải kinh khủng. Đây là vật qua thần kỹ tồn tại Có thể thấy rõ ràng Dung Niệm băng phát ra một đao kia Tóc lập tức liền từ ban đầu màu vàng trở nên thành màu trắng Có thể thấy được một đao kia đối với hắn tiêu hao là cực lớn bực nào Cao giữa không chung Hủy diệt chi thần tím mặt biến sắc Tại lúc Dung Niệm băng xuất đao trong nháy mắt đó là hắn biết Coi như là chính mình đứng ở vị trí của tham lam chi thần Cũng không có khả năng tại phía dưới một đao kia toàn thân trở ra Khó trách hải thần sẽ để cho tên dung nghiệm băng này không rời khỏi thần giới. Thì ra là hắn có thể phối hợp cùng thần nguyên tố, lại có thể phát huy ra chiến lực khủng bố như thế. Tuy rằng chỉ có một kích chi lực, nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Chính mình xem ra, thật sự đã xem thường rồi. Trong nội tâm hủy diệt chi thần có chút ít hối hận. Nhưng mà, tại thời điểm trước mắt này hối hận đã vô dụng. Hắn căn bản là không có biện pháp ngăn cản tất cả phát sinh. Tham lam chi thần tại phía dưới một đao kia tất nhiên là muốn chết. Không chỉ có như thế, đại trận chỉ sợ cũng phải bị xé rách một lỗ hổng lại để cho những thần cách cấp một này bỏ chạy. Không khí, tại thời khắc này dường như đã hoàn toàn ngưng kết, toàn bộ thần giới đều đang đợi một đao kia chính thức phủ xuống. Nhưng mà, làm cho người ta không tưởng được tình huống đã xuất hiện. Sáu đạo quang mang tối màu, đột nhiên hóa thành sáu đạo lưu quang, cơ hồ là di chuyển tức thời xuất hiện ở sau lưng tham lam chi thần. Bọn hắn mỗi một vị đều nâng lên hai cánh tay của mình. Đem song trưởng khắc ở phía trước trên người một vị. Lực lượng sáu gã thần cách, trồng chất chung vào một chỗ tựa như sóng cả, cuối cùng truyền vào trong cơ thể tham lam chi thần. Trong chốc lát, quang mang bảy màu tối đồng thời đại thịnh, bầu trời cũng trở nên một mảnh lờ mờ. Lúc này đây là thuần túy lờ mờ lại không có bất kỳ một loại màu sắc nào xuất hiện. Trên mặt tham lam chi thần tham lam biến mất. Trên mặt đố kỵ chi thần đố kỵ đã mất đi rồi Trên mặt tham ăn chi thần tham ăn đã không thấy Trên mặt lười biếng chi thần lười biếng đã không có Trên mặt phẫn nộ chi thần phẫn nộ hư vô rồi Trên mặt ngạo mạn chi thần ngạo mạn hóa thành khiêm tốn Tại đây trong tích tắc Khuôn mặt bảy vị thần nguyên tội đều trở nên vô cùng nghiêm túc Khí tức thánh khiết trước đó chưa từng có vậy mà xuất hiện tại trên người bọn họ Tại thời khắc này Bọn hắn giống như có lẽ đã không còn là tà thần mà là biểu tượng thần thánh. Hào quang bảy màu hóa thành sóng cả, cuối cùng ngưng tụ tại trên người tham lam chi thần. Thần lực của tham lam chi thần ban đầu là màu ám kim sắc bỗng nhiên hóa thành màu vàng thuần túy huyễn lệ. Đầu lưỡi đông lại lập tức thu hồi lại bỗng nhiên bắn ra. Một đoàn kim quang cường thịnh bắn ra, hung hăng đụng vào bên trên đao nguyên tố Bắc ly. Ông lên một âm thanh vù vù trầm thấp, dùng hạch tâm và chạm hướng ra bắn ra phía ngoài. Trong nghe mắt này toàn bộ thần giới dường như đều giống như sụp đổ rồi. Trên trăm vị thần cách cấp 2 cấp 3 lơ lửng tại sau lưng bảy vị thần nguyên tội đều bị tại bên trong thần lực kinh khủng bay tán loạn. Mỗi một vị đều sắc mặt tái nhợt, thần lực trên người phân tán. Cao cao giữa không chung, hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần cũng đều riêng phần mình huyễn hóa ra một cái cường quang khác để bảo vệ bản thân. Trên mặt hai vị thần vương đều toát ra vẻ khó tin, đều nhìn phía dưới mà ngây dại. Cách đó không xa tình tự chi thần cũng bị một cổ cự lực bắn bay, thẳng thắp đụng vào cổ bảo trong cấm địa chi thần, lúc này mới đứng vững thân hình. Trên người áo giáp màu tím vàng lại hóa thành đạo đạo lưu quang. Một lần nữa hóa thành điệp thần sắc mặt tái nhợt xúc vào trong ngực tình tự chi thần. Màu vàng cùng bảy màu tiếp theo trong nháy mắt lần nữa bộc phát. Loạn lưu kinh khủng điên cuồng quét sạch lấy tất cả chung quanh. Bầu trời bỗng nhiên biến thành một cái vòng xoáy thần lực thật lớn. Kinh khủng xé rách lấy tất cả chung quanh. Cho dù là hai vị thần vương cũng không khỏi lập tức chạy ra. Nhưng là may mắn, bảy vị thần nguyên tội, bảy vị thần nguyên tố. Hơn nữa dung niệm băng hợp lực đem cái vòng xoáy này bay lên không chung. Bằng không mà nói, các thần cách cấp 2, cấp 3 ở đây sẽ không có một may mắn thoát khỏi. Tập truyện đấu la đại lục ngoại truyện, truyền thuyết thần giới đến đây là tạm hết.